Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 176 Lửa gạt Cô hai và cô ba tới Anh nhìn thấy họ cũng muốn nhức đầu Ngày mai anh có cuộc họp Quan trọng với khách hàng Còn vài chuyện quan trọng phải làm Có thể sẽ về muộn Em có biết trà đạo với Hoa Sơn không? Trà đạo, Hoa Sơn, trên tivi từng nhìn thấy qua. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, làm sao bây giờ, anh cho là cô sẽ biết. Bảo bối, đừng ham chơi nữa, một lát theo anh đi học trà đạo với Hoa Sơn. Trước mắt cứ học lấy lệ lửa gạt họ. Tại sao vậy, mấy cô của anh đáng sợ lắm hả? Không đến mức đó, dù sao cũng là họ hàng thân thích. Lâu ngày mới gặp Chỉ có thể tận lực hoàn thiện về mọi mặt Nếu không được Còn có anh bên cạnh mà Ok Em sẽ cố gắng hết sức Ngải tuyết trẻ môi Tinh thần có chút suy sụp Ừ Bảo bối ngoan Mộ rung kiệt hôn lên môi cô Quay đầu nhìn màn hình máy tính Đây chính là quy quy mà em nói sao Đúng vậy Chơi rất vui Anh muốn không Em giúp anh tạo một cái Sau này, nếu có thời gian nói chuyện tiếng với em Ha ha tại sao muốn dùng cái này để nói chuyện Mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh Hồn nữa, anh thích gọi điện nghe giọng của em hơn lắc đầu tỏ ý không cần Gọi điện gì chứ Dùng quy quy tốt hơn Đôi khi có nơi khó dãi bày Có thể nói ở đây dễ dàng hơn Muốn nói cái gì thì nói cái đó Không cần bận tâm suy nghĩ Tức là Em có lời thầm kín muốn nói với anh Hy vọng thông qua ứng dụng này Nói cho anh biết sao Trời ơi sao hỏi nhiều quá Có muốn hay không Không thì thôi em đi tìm người khác tán gậu Ngại tuyết không nhịn được nói thẳng Dám không Chỉ cho phép em nói chuyện với anh Em giúp anh tạo một cái đi Phụ nữ của anh Không ai có tư cách nói chuyện riêng Cả ngoài anh ra Thấy anh đồng ý Ngải tuyết không khỏi hí hừng vui mừng. Cô rất muốn xem đại ca hai nhà hắc bạch dùng quy quy có về mặt gì. Ha ha, nhất định sẽ rất buồn cười. Lập tức tạo một tài khoản chỉ anh chơi. Dạy một lần, mộ dung kiệt liền hiểu tất cả. Oa, anh thật tài nha. Em chỉ sơ qua đã biết dùng hết. Trong mắt ngải tuyết tràn đầy sùng bái. Mộ dung kiệt tự đắc khuây. Đương nhiên, ý quý của anh là 220 mà Rất dễ nhận thấy Ngải tuyết nghe những lời này thấy rất thích thú Hai ngày nay Ngải tuyết chăm chỉ học các lễ nghi cố nghị với nhiều kiến thức này Không khó đối phó với các cô của Kiệt Hết chương 176 Chương 177 cầu dẫn Sáng hôm sau, Nga Tức rời giường khi mặt trời chưa mọc, bởi vì nghe nói các cô của Kiệt sắp tới, cô tự tay làm điểm tâm không muốn người hầu hỗ trợ. Thật ra tài nấu nướng của cô là cực phẩm, chỉ là từ khi đi theo Mộ Dung Kiệt không có cơ hội trổ tài. Cô suy nghĩ, làm gì thì làm, bản thân cũng nên lấy lòng họ một chút. Mộ Dung Kiệt nóng lòng như lửa đốt, Bản thân vốn nên ở nhà cùng cô Nhưng vì cuộc học quan trọng Không biết khi nào mới kết thúc trở về Anh hết dặn cái này dặn tới cái kia Em không được nghịch ngợm Nói chuyện thiếu suy nghĩ như nói với anh Nên nhìn tình huống nửa lời mà nói chuyện Không nên nói thì không cần nói Cho dù lấy cái ly, cái tách Cũng phải biểu hiện ưu nhã có khí chất Phải nhớ họ thích hoa bách hợp Đối với trà đạo Cô hai thích trà truyền thống Cô ba thích trà xanh cho thêm sữa Còn có Trời ơi Biết, biết rồi Từ khi nào anh giải dòng như vậy Nhanh tới công ty Anh đi sớm về sớm Mộ Dung Kiệt rất lo lắng Nếu không phải mấy cô đến Anh mới không cần để người phụ nữ của anh chịu tội Dù gì Cũng nên để cô với người nhà mình Tạo mối quan hệ tốt Có thế Mình mới thuận lợi chê chở cho cô. Em phải chịu khổ một thời gian rồi. Mới bắt đầu, họ phải lựa xương trong chứng Em dám chịu đựng một tí, biết không? Biết, biết, trời ơi, nói nhiều quá. Chuyện trong nhà, anh không cần quan tâm, cứ để em lo. Mộ Dũng Kiệt giơ tay lên nhìn đồng hồ, lấy chìa khóa đi nhanh ra ngoài. Nhưng được vài bước, liền quay trở lại. Sao không đi? Quên cái gì à? Tới đây. Ngải tuyết nhanh chóng chạy tới trước mặt anh. Mộ Dung Kiệt nhẹ nhàng dán lên môi cô một nụ hôn. Biểu hiện tốt một chút. Đừng căng thẳng. Hai! Đi nhanh đi. Trễ rồi. Mộ Dung Kiệt đi ra khỏi cửa khoảng 10 giây sau. Cửa nhà là một lần nữa mở ra. Chuyện gì nữa? Mộ Dung Kiệt đi tới hôn cô bất chợt. Một lúc lâu mới buông cô ra Nghiêm mặt rời đi Ngải tuyết liền đuổi theo sau Từ cửa nhà hé mặt ra Em yêu anh Vừa muốn đóng cửa Cửa lại mở ra Xuất hiện về mặt xấu xa của anh Cuối cùng anh muốn cái gì đây Không đi làm cứ đi ra đi vô miết Mộ dung kiệt mở cửa một nửa Cắn răng quyết tâm đi vào Anh, xấu xa a sao em cứ quyến rũ anh Hại anh bây giờ không muốn đi làm nữa Hết chương 177 Chương 178 Tấm ảnh mất đi một nửa Cái, cái gì? Ngải tuyết tròn mắt nhìn mộ dung kiệt Thì thấy anh lấy điện thoại ra gọi Alo, lịch trình sáng nay có gì quan trọng? Ừ, tôi tới trễ một chút Ừ, hôm nay anh bị gì vậy? Tự nhiên đi muộn. Mặc kệ cô rậm chân lớn tiếng kêu, mộ dũng kiệt vẫn đứng bất động. Sau đó ôm lấy ngải tuyết, chạy vào trong phòng, đặt cô lên giường, cởi tây trang cả và xuống. Mới sáng sớm mà, em yêu anh, buồn nôn. Nói yêu anh, trời mới biết lúc cô vừa nói yêu anh, tim của anh đập muốn rớt ra ngoài, tự anh cảm nhận đi, đàn ông em đang ở ngay trước mắt, tự mình cảm nhận cái nỗi gì, mau chịu phạt. Trời ơi, làm cái gì vậy? Trực tiếp ghì chặt eo thon, mặt cô đỏ hồng trà khác gì củ cà rốt, mặc dù mới sáng sớm, anh hơi hưng phấn quá mức, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mùi vị ngọt ngào. Cô thích lồng ngực rắn chắc màu đồng đó. Thích cánh tay mạnh mẽ của anh siết sao người cô Còn anh thích bàn tay trắng nọn Bấu chặt da thịt mình Thích làm cô mất hồn Thích hôn cô Dù cánh môi ấy rất nhỏ Sau khi anh rời đi Ngải tuyết một mình núp trong phòng Trước tiên thay bộ quần áo thoải mái Sau đó Nhìn kỹ một góc phòng Cô mới biết Mộ Dung Kiệt không thích chụp hình Có mấy quyển album ảnh nhưng tất cả đều là hình ba anh trong đó chỉ có hai tấm chụp anh chừng năm sáu tuổi đứng ở dưới gốc cây anh đào mặc bộ vest màu đen tay để trong túi quần gương mặt âm trầm không các gì bây giờ ngải tuyết bật cười thì ra lúc còn nhỏ anh đã thích ăn mặc chỉnh chu còn tấm kia chụp chung với người đàn ông khác một nhỏ một lớn thỏa sức vui đùa Xem ra rất thân thiết. Hình như đối phương đã thất bại. Nên anh nở nụ cười tươi như vậy. Ngải tuyết thốt lên. Không ngờ khi còn nhỏ. Anh đã có khí cốt của một người đàn ông rồi. Có điều. Tại sao tấm hình này lại mất đi một nửa. Giống như bị ai đó xé rách. Bên cạnh còn có một người thì phải. Có thể nói. Đây vốn là tấm ảnh gia đình. Trong hình có ba mẹ anh và anh. Chắc bởi vì chuyện đó Nên Kiệt đối với mẹ sinh lòng thống hận không nguôi Mới xé một nửa tấm hình này Ừ, nhất định là vậy Ngải rất vừa nghĩ vừa thấy đau lòng Thật ra thì Kiệt rất đáng thương Chỉ chốc lát bọn họ đã tới Mặc dù là ngày hè oi bức Nhưng trang phục họ mặc kín mít từ trên xuống dưới Không lộ chỗ nào Nhìn thoáng qua cũng biết là người rất kín kệ Rất truyền thống Hết chương 178 Chương 179 Ngải tuyết, mày nhất định làm được Ngải tuyết cúi đầu nhận lấy túi sách Từ lúc đi vào tới giờ Sắc mặt của cô ba không được tốt Này, còn chưa cả vào nhà mẫu dung Đã ăn mặc khó coi như vậy Sau này vào nhà, chắc còn hổ hang hơn thế hả? cô hai nhìn bộ đồ của ngài tuyết rõ ràng rất không vừa mắt. dạ, nghe không hiểu sao gia đình cô dạy dỗ cô thế nào không biết. con gái con lứa ăn mặc chả giống ai, muốn quyến rũ đàn ông hả? mới gặp mặt đã dạy bảo, ngài tuyết ý thức được hơi bối rối đứng chân tại chỗ, nhìn sự sững sờ của ngài tuyết, ông cụ ra hiệu ý bảo cô đi thay quần áo khác. ngài tuyết trở về phòng. Trong lòng hơi ủy khuất, cô sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên có người phê bình gay gắt cách ăn mặc của cô. Vì để kiệt không khỏi khó xử thêm, Ngài tuyết đứng ở tủ quần áo, chọn một lúc lâu mới quyết định mặc bộ đồ cổ cao. Giữa ngày hè mà mặc cái này, quả thực muốn bức điên người mà. Cắn chặt răng, vỗ vỗ gương mặt đỏ bừng vì nóng giựt, Ngải tuyết mà nhất định làm được Vì kiệt, vì tương lai Quyết nhịn nhục Nhà đầu tuyết nhi đang làm gì đó Mau tới dâng trà Ngải tuyết chạy nhanh xuống phòng bếp Nhớ lời kiệt nói sẵn tay bắt đầu làm Dùng lá diệt tử phơi khô Thành hồng trà Còn có trà xanh và trà chanh Dù trà đạo cô không mấy hiểu biết Nhưng ngải tuyết rất tỉ mỉ Từng bước, từng bước một Tốt Nhà đầu Tuyết Nhi lặng đây ngồi Ánh mắt không mấy thiện cảm của bọn họ Làm Ngải Tuyết đứng ngồi không yên Cứ nhìn cô như nhìn sinh vật lạ Đặc biệt là tầm mắt cô hai luôn đặt trên người cô không một phút rời Ngải Tuyết muốn đối phó lấy lệ Nhưng thực không dễ dàng như từng suy nghĩ A Mấy tuổi? Dạ, hai ba tuổi Ừ, năm nay Kiệt hai mươi tám tuổi Vậy nhỏ hơn 5 tuổi rồi, mặc dù tuổi tác không phải là vấn đề gì, nhưng qua tai ngải tuyết thì rất nghiêm trọng, lại gặp sơ ý uống trà không thổi, nằm bồng cả cuống họng, không cách nào phun toàn bộ ra ngoài. quần áo ăn mặc trả ra gì, lệ nghi không có, khí chất cũng không. nhìn dáng vẻ của cô chắc phải mời người đến dạy dỗ một thời gian. ngải tuyết cúi đầu thấp, trong lòng rất buồn bực, nhưng cũng rất tức giận. Mặc kệ họ có gây khó khăn gì Nhưng sao họ vũ nhục cô quá đáng như vậy Cô ba dùng đôi mắt không nhiệt độ nhìn cô Chúng tôi nói rồi Tuyết Nhi Mặc dù nhà mộ dung là gia nghiệp lớn Nấu cơm đều có người làm sẵn Nhưng dù sao Cô vẫn nên trổ tài nấu nướng xem sao Ngải tuyết nuốt nước bọt Dẻ giặt nói Vâng Hết chương 179 Chương 180 Thực không hiểu sao Kiệt lại chọn người phụ nữ như cô làm vợ Cẩn thận từng ly từng tí Đặt bát canh lên bàn Nhưng cuối cùng Lại đặt lên người cô hai Lúc bưng canh tới gần bàn Có người cố tình gạt chân cô Làm cả người ngã nhào Về phía trước Bát canh rơi ra ngoài Toàn bộ bát canh hất lên trên người cô hai, khiến bà kêu oai oái, "Trời, cô làm cái trò gì thế?" "Xin lỗi, con xin lỗi." Ngài Tuyết vị dọa không nhẹ, cố gắng nhịn cơn giận bùng phát trong người, nhưng lấy khăn lau lau nước canh dính trên người cô hai. "Làm gì vậy? Lấy khăn bẩn như vậy lau cho tôi, cô có đầu óc không?" "Thật xin lỗi Con không cố ý, lúc lại là cô ba gạt chân con. Chứ con không cố ý, xin lỗi cô hai. Này, tôi gạt chân cô hồi nào, tôi thấy tố chất con người cô cần phải xem lại. Tự mình không cẩn thận, không biết nhận sai con độ oan lên đầu người khác. Có loại người này nữa sao, ngay cả lễ tiết cũng không có. Thật không biết sao kịp lại chọn người phụ nữ như cô làm vợ. Cô hai, cô ba cùng đứng lên, tất cả mọi người rời khỏi phòng bếp. Ông cụ mộ dung từ đầu đến cuối không nói một câu Đối xử tốt cái gì Tất cả đều là giả Ngải tuyết nổi điên đá mạnh vào chân bàn Coi như cô không cẩn thận đi Vì mấy ngày này Cô đã chuẩn bị tâm lý chú đáo mọi thứ Còn nói cô không có gia giáo cần đi học lại Người nào cần hơn chứ Đặc biệt là cô ba đánh đá đó Tự nhiên rời trò gạt chân Mụ giả ghê tẩm Độc ác, xấu xa Nếu không phải vì kiệt Cô đã đánh mụ một quyền rồi Loại người như thế Sống chật đất thêm Chết thì lãng phí đất Nửa chết nửa sống càng lãng phí tiền bạc hơn Thật là tức chết cô Nhà đầu tuyết nhi ra biểu Ngả tuyết miệng cượng đi ra ngoài Nhìn bút pháp Giấy viết đặt sẵn ở trước mặt Không khỏi hóa đá tại chỗ Ngồi đây viết thư pháp có được không Dạ, được ngải tuyết trả lời xong liền ở trong lòng mắng bản thân đã là thời đại nào rồi còn viết thư pháp trời ơi rốt cuộc gia tộc này thuộc dạng gì thế thật khác người lạ lùng viết cho tôi xem coi cô hai hoài nghi nhìn cô có chút không tin ngải tuyết cầm lên bút lông nhẹ nhàng viết to năm chữ gia hòa vạn sự hưng cứ nói đùa Dù tài năng không mấy gọi là tuyệt mỹ nhưng một trăm người thấy, hết một trăm người khen không dứt. Viết xong đưa cho cô hai coi, bà không nói câu nào, ánh mắt hơi dự xuống đôi chút. Đứng dậy, nháy mắt với ông cụ và cô ba liền đi ra ngoài, bỏ cô một mình ở phòng khách. Hết trường 180, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com nhấn sóc cờ rây để update chuyện audio mới nhất.